Mẹ ngồi bên cạnh nãy giờ nên nghe được tất cả cuộc trò chuyện trên nên liền lo lắng hỏi tôi Là ai vậy Linh Lan? Là con nuôi của mẹ vợ anh Hào mẹ à? Con nuôi mẹ vợ Con nói vậy có nghĩa là gì vậy Linh Lan? Sao mẹ nghe mà chẳng hiểu gì cả? Chuyện này dài dòng lắm mẹ ạ Quan trọng là con đang rất sợ cô ta sẽ làm hại hai mẹ con của con Vậy thì con phải nói với thằng Hào ngay Nếu chậm trễ có chuyện gì xảy ra thì không được đâu linh lan. Trong đầu tôi thật sự bây giờ rất dối và lo sợ. Bản thân tôi hiểu tính cách của cô ta. Nếu như cô ta làm liều mà hại đến con tôi thì chắc chắn tôi sẽ sống không nổi. Im lặng một lúc tôi liền quay sang cô giúp việc, nhìn bà ấy bằng ánh mắt dò xét hỏi. Cô quen với cô ta sao? Nghe tôi hỏi câu đó, cô giúp việc ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Bà ấy không dám nhìn thẳng vào mắt tôi Còn tay thì siết chặt lấy chiếc điện thoại ấp úng trả lời Quen với ai cơ chứ? Cô đang nói cái gì vậy? Tôi nghe mà không hiểu Cô đừng có giả vờ nữa Nếu như cô không quen với cô ta Thì tại sao cô ta lại có số điện thoại của cô Mà gọi đến hăm dọa tôi hả? Cô mau nói sự thật cho tôi biết ngay đi Tôi không quen với ai cả Họ gọi cho tôi Bảo cần gặp cô Thì tôi chuyển máy thế thôi Cô nói dối, nếu chuyện đơn giản như thế, sao cô lại tỏ ra sợ sẻ thế hả? Sợ cái gì chứ? Tôi chẳng làm gì sai thì tại sao tôi phải sợ hả? Tôi nhìn bái giỏ xét nhưng chẳng nói gì. tăng lúc bà ấy định quay lưng đi thì tôi liền nhanh tay giật lấy chiếc điện thoại trên tay bà ấy. Mẹ thấy vậy cũng đứng dậy phụ giúp tôi một tay. Bái thấy vậy thì hét lên. Trả điện thoại cho tôi, cô đang làm cái gì vậy hả? Bà ấy tức giận hét lớn giống như đang sợ bị phanh phui chuyện gì vậy Tôi thấy như thế thì lại nghi ngờ hơn Đang định mở điện thoại của bà ấy ra xem Thì từ phía ngoài có giọng nói vọng vào Mọi người đang làm cái gì thế? Có chuyện gì à? Cậu Hào, cậu mau bảo cô Linh Lan trả điện thoại lại cho tôi đi Cô ấy định ăn cắp điện thoại của tôi đấy cậu Ăn cắp? Ngay hai từ ăn cắp, anh ta liền cong mày lại Miệng cô ta quả thật rất đáng ghét mà. Cái điện thoại này tôi thèm ăn cắp à? Đúng là thần kinh. Anh ta nghe cô nói như vậy thì liền nhìn sang tôi ngơ ngác hỏi. Em cầm điện thoại của cô ấy làm gì thế? Trả lại cho cô ấy đi rồi tôi sẽ mua cái mới nhất cho em. Anh tưởng tôi cần cái điện thoại này à? Vừa rồi anh có biết là có người điện thoại đến ham dọa giết cả hai mẹ con tôi bằng số điện thoại của cô ta không? Sao? Hâm dọa giết em và con sao? Đúng rồi đó là Vi cô ta vừa gọi cho tôi đó. Vi Ngay đến tên của người đó anh ta liền thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Ánh mắt cũng bắt đầu hướng sang cô giúp việc rồi lại lấy chiếc điện thoại trên tay tôi. Cô giúp việc thấy vậy liền nói Cậu biết tôi là người như thế nào mà cậu Hào? Cô Vi đó là ai? Tôi đâu có biết đâu cậu. Giờ lại bị cô Linh Lan nói như vậy. Tôi thật sự khổ quá mà. Nhìn biểu cảm của bà ấy đang rưng rưng nước mắt mà tôi thật sự không phục bà. Trước mặt anh ta cô luôn tỏ ra thật thà và yếu đuối. Vậy mà sau lưng bà đối xử và lộ rõ bản tính với tôi quá đáng sợ mà. Chẳng ai nói câu gì không khí trở nên trầm lặng hơn. Anh ta cầm điện thoại trên tay bấm cái gì đó. Rồi đưa đến trước mặt cô giúp việc nói. Tin nhắn này là như thế nào? Cô giải thích xem. Tin nhắn này, sao cậu, sao cậu lại mở ra được chứ? Cô định qua mặt cả tôi sao? Cậu hào tôi, tôi, chuyện này bắt đầu từ bao giờ? Tùy tôi đủ biết cô ta là người của Vi rồi. Cũng may là tôi biết sớm, nếu không cô ta sẽ làm hại mẹ con của tôi rồi. Tôi và mẹ đứng bên cạnh quan sát cách anh ta giải quyết. Xong một hồi im lặng đấu tranh tư tưởng Thì cô giúp việc cũng chịu khai ra Thật ra tôi cũng chỉ biết cô Vi mới đây thôi cậu Hào Tôi đi chợ gặp cô ấy Cô ấy nói mình là em gái của cô Ngọc Và nói rằng cô Linh Lan là người xấu Cô ấy cướp chồng nên cô Ngọc mới ra đi như vậy Ngay cả bà chủ cũng nói cô Linh Lan chẳng phải người tốt nữa Tôi chỉ nghe kể từ bọn họ Nhưng mà cậu Hào ơi Tôi thật sự chưa làm gì hại đến cô Linh Lan và đưa bé trong bụng cô ấy cả. Cậu hãy tin tôi đi cậu. Nếu như hôm nay không hại, vậy hôm khác sẽ hại sao? Không, không phải như vậy đâu cậu. Tuy rằng tôi đã nhận thuốc nhưng tôi vẫn còn cất ở tủ, tôi chưa đụng đến, tôi thề đấy cậu. Hai từ nhận thuốc của bà ta khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Cái gì mà có cả thuốc cơ chứ? Họ thật sự muốn giết hại hai mẹ con tôi bằng thuốc sao? Tôi tức giận đến run người nhìn cô ta hỏi. Cô nghe lời người khác định bỏ thuốc hại mẹ con tôi sao? Cô có còn là con người nữa không? Tôi chưa làm. Tôi nhận thuốc nhưng tôi chưa có can đảm để làm điều tội lỗi ấy. Nếu như hôm nay không phát hiện được thì chắc chắn cô sẽ làm rồi. Có phải như vậy không? Tôi, tôi... Sáng vẻ sợ sệt, ánh mắt chứa đầy những giọt nước mắt nắm lấy tay anh ta mà nói. Cậu Hào! Cậu hãy tin tôi lần cuối này đi cậu Tôi thật sự chưa làm chuyện đó Thuốc vẫn còn nguyên trong tủ Để tôi lấy cho cậu xem nha cậu Hào Cuộn đồ và ra khỏi đây ngay lập tức Đó là những điều cô cần làm nhất lúc này Cậu ơi tôi Tôi nể tình cô là người quen của mẹ tôi Nên tôi sẽ tha cho cô con đường sống Hay là cô muốn tôi đưa cô lên công an Để trình bày rõ hơn Không, không xin cậu đừng làm như vậy Tôi xin cậu đó cậu Hào, cầm lấy những loại thuốc mà cô đã nhận và đi ngay lập tức, đừng để tôi đổi ý. Anh ta với vẻ mặt lạnh lùng, với một cái nhìn trong cô ấy cũng chẳng có, mà đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống, giọng nói vang lên. Em và mẹ cũng nên lại đây ngồi đi, đứng đây làm gì? Mẹ nghe anh ta nói vậy thì liền kéo tay tôi đi lại ghế ngồi. Thật ra thì ánh mắt của tôi vẫn đang cố nhìn bà ấy. Bái đưa tay lau nhanh giọt nước mắt rồi quay trở về phòng. Mẹ lúc này ngồi bên cạnh mới nói. Mẹ thật sự đã nhìn lầm người. Cứ tưởng là người tốt nên mẹ đã tin tưởng vô điều kiện. Chỉ cần bái hỏi gì về con thì mẹ đều trả lời không sót một từ. Đó cũng là lý do mà chúng ta luôn bị thiệt thòi đó mẹ. Mẹ thật sự không biết mà. Chuyện đã lỡ rồi, kệ thôi mẹ ạ. Chỉ có hai mẹ con tôi là nhìn bà ấy, còn anh ta tuyệt nhiên không nhìn và nói thêm nửa lời. Đúng là người lạnh lùng có khác nhỉ. Cô ấy xếp hành lý vào túi, rồi đi đến tủ lấy ra một chiếc bọc đen cho vào túi và rời đi. Đúng là lòng người thật khó đoán, nếu thêm một thời gian nữa thì cái mạng của hai mẹ con tôi cho dù có to cũng chẳng giữ được mà. Cô ấy đi rồi thì trong nhà lại trở về không gian im lặng. Ngồi đối mặt với anh ta tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Đột nhiên lúc này anh ta phủi tay rồi đứng dậy nói Em lên thay đổi đi, tôi đưa em đến bệnh viện khám. Khám cái gì thế? Em nghĩ với một bà bầu như em thì cần khám cái gì? Không phải, ý của tôi là anh muốn đưa tôi đi xét nghiệm ADN hay là khám xem tôi có ăn phải thuốc mà cô ấy bỏ không? Em nghĩ sao quá rồi đấy Mau chuẩn bị đi tôi ra ngoài chờ em Nói dứt câu ấy Anh ta liền đứng dậy bước đi ra ngoài Tôi thấy vậy thì liền thở dài một hơi Mẹ ngồi cạnh thấy vậy liền nói Con cũng đừng nghĩ ngợi nhiều nữa Thằng Hào nó biết thế nào là an toàn Và không an toàn cho con của nó mà Con cứ yên tâm đi Sao mẹ lại tin anh ta nhiều vậy Chẳng phải lúc trước mẹ cũng ghét anh ta sao Còn có thấy ai ghét ân nhân của mình bao giờ không? Còn cũng quên mất rằng những ngày ba con nằm viện đều do một tay, nó lo cả chạy chữa sao Linh Lan. Dạ. Khi nhắc đến ba thì trong đôi mắt của mẹ lại hiện lên một nỗi buồn vô tận. Từ ngày ba mất đến giờ trong lòng mẹ lúc nào cũng buồn cả. Tôi không phủ nhận chuyện anh ta đã giúp đỡ gia đình mình. Nếu ngày ấy không có số tiền mà anh ta bỏ ra, có lẽ bà tôi đã mất sớm hơn, chứ không phải là còn nước còn tát. Những chuyện đã trải qua khiến tôi cảm thấy nó cứ như một giấc mơ và giấc mơ đó không bao giờ có thể quay lại được. Sợ anh ta chờ mình lâu quá lại nổi giận. Nên tôi thấy vậy thì liền đi lên phòng thay sang một bộ đồ mới rồi xuống nhà nhìn mẹ nói. Mẹ ở nhà chờ con nhé. Lát nữa khám xong con sẽ về ngay ạ. Ừ, không cần phải lo cho mẹ đâu. Mẹ ở nhà chờ hai đứa về. Dạ, vậy con đi đây ạ. Mẹ nhìn tôi mỉm cười rồi gật đầu. Tôi thấy vậy thì cũng vội đi ra ngoài. Anh ta nhìn thấy tôi thì liền bước đến mở cửa xe nói. Em ngồi vào đi. Cảm ơn. Tôi vẫn còn ngại ngùng với anh ta về chuyện đêm hôm qua. Rõ ràng là cả hai đều có cảm giác ngại và có lỗi. Nhưng so với tôi, thì anh ta lại bình thản và tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Ngồi trên xe anh ta lái đi, mà trong lòng tôi hồi hộp vô cùng. Cái cảm giác trong xe nó cứ ngột ngạt đến lạ thường. Không biết là chúng tôi sẽ tiếp diễn cuộc sống này, đến bao giờ thì mới hết đây. Tôi im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, mọi thứ đang diễn ra trước mắt tôi, cứ như là một giấc mơ vậy. Đang im lặng, đột nhiên lúc này anh ta quay sang tôi cất giọng hỏi Em muốn về quê sống không? Sao anh lại hỏi thừa thế? Dĩ nhiên là tôi muốn rồi Nhưng tôi thì không muốn Tại sao? Bởi vì tôi nhớ hai mẹ con em Nghe câu trả lời ấy của anh ta Bất giác khiến tôi rơi vào trầm tư suy nghĩ Những lời anh ta vừa thốt ra là sự thật sao? Từ bao giờ mà tôi và đứa trẻ này Lại trở nên quan trọng đối với anh ta như thế chứ Tôi im lặng đưa mắt nhìn anh quan sát Gương mặt đó rõ ràng là không phải đang nói đùa Chẳng lẽ anh thật lòng yêu thương đứa bé này Nên mới chấp nhận tôi sao Thấy tôi im lặng nhìn mình Anh liền đưa tay lên gõ nhẹ vào trán tôi và cười nói Em tưởng tôi đang nói đùa sao Đúng vậy Ngay lúc này anh chẳng giống anh gì cả Thế em nghĩ tôi giống ai giống ba của đứa bé hay là giống chồng tương lai của em ra hào tôi thật sự không thích anh đùa kiểu ấy đâu anh không đùa anh cũng chẳng bao giờ thích đùa cả anh muốn tốt cho em nhưng ngay lúc này thật sự anh chẳng biết bản thân mình nên giải quyết theo cách nào và ra sao để có thể dung hòa và không nên xấu đi nếu một trong hai thứ phải lựa chọn một trong hai thứ phải lựa chọn ý của anh là gì Chuyện dài dòng lắm, anh sẽ kể cho em nghe sau. Nói thế rồi anh ta lại tập trung lái xe và chẳng thèm nói thêm câu nào nữa. Tôi thấy vậy thì chỉ biết thở dài, rồi đưa mắt ra đường nhìn ngắm mọi thứ đang diễn ra hàng ngày. Ngồi một lúc rồi chiếc xe đến bệnh viện, tôi theo chân anh ta đi vào trong để làm thủ tục thăm khám. Đột nhiên lúc này có vài người chen lấn khiến tôi không kịp né, thì anh ta đã đứng kế bên xoay người lại kéo tôi vào lòng mình che chở anh ta quay lại như người đàn ông kia quát anh không thấy đây là khoa sản à mày tưởng tao không biết à nhưng mày không thấy đường đi đang đầy người đây sao biết mà vẫn còn chen lấn lỡ anh đụng trúng vợ con tôi thì sao đây hả mười cái mạng của anh cũng không để nổi đấy rõ chưa mày hù ai đấy hả mày tưởng chỉ có một mình mày có vợ con à thằng Danh tôi không hù tôi lúc nào cũng làm thật đấy anh thử đụng vào xem Tôi thấy tình huống lúc này không đơn giản sợ lại có cãi nhau nên mới kéo nhẹ lấy áo của anh ta rồi nói Tôi không sao, anh đừng cãi nhau với họ nữa Những ông bố, bà mẹ ngồi xung quanh cũng đang chờ thăm khám giống như tôi thấy bất bình như vậy thì liền lên tiếng nói Người ta chửi có sai đâu đã tò xác lại còn chen lấn sửa hổ báo vậy nữa Đúng là chẳng ra gì Đúng đấy Đến số thì cứ chờ người tao gọi vào khám Còn muốn chen lấn thì đừng có đến đây khám Đàn ông gì đâu mà chẳng có tí ý thức gì cả Người đàn ông kia nghe thấy mọi người mỉa mai mình như thế Thì liền tức giận đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt của Hào và nói Thằng chó mày coi chừng tao đấy Tôi chờ Hai người này cũng chẳng ai vừa ai Vợ của người đàn ông kia Vì bị bẽ mặt trước tất cả mọi người Nên liền kéo anh ta rồi đi ngay sau đó. Còn tôi thấy anh ta đôi co với một người như vậy thì cũng thở dài và cảm giảm bảo. Từ bao giờ mà anh thích đôi co với những người như thế vậy? Chẳng sống anh của ngày xưa gì cả. Từ lúc anh biết mình làm ba đấy, anh phải đôi co từng người. Làm ảnh hưởng đến em và con nữa, hiểu chưa? Tôi biết rồi, tôi biết anh vì con anh rồi. Không phải tại em đòi khám chung nên mới có chuyện à? Nếu nghe lời anh thì bây giờ mình đã vào khám và ra về luôn rồi đấy. Được rồi, tôi biết anh nhiều tiền, anh giàu, nhưng tôi lại muốn con mình phải giống mọi đứa trẻ khác từ bé, anh hiểu chưa? Anh ta nghe tôi nói vậy thì cũng lắc đầu chán nản. Thật ra anh ta muốn vào khám chỗ người quen nhưng tôi lại không muốn. Bởi vì cơ bản tôi muốn đứa trẻ này phải công bằng từ lúc trong bụng mẹ để sau này nó không bị ỉ y vào những thứ. Mà khi có tiền thì sẽ có tất cả. Sau một lúc ngồi chờ thì cũng đến lượt chúng tôi vô thăm khám. Bác sĩ siêu âm cho tôi lại chính là người quen của anh. Nhìn thấy tôi bước vào cùng với anh ta thì người kia liền khựng lại mất mấy giây. Ánh mắt có phần nhìn tôi rồi cất giọng hỏi. Ai đây? Là vợ mới của cháu đấy hả Hào? Vâng bác. Nhanh thế. Mới đây đã có vợ mới và con nhỏ rồi. Vậy mà bác cứ tưởng. Bác tập trung chuyên môn giúp cháu nhé Vì cháu còn có việc bận cần giải quyết ạ à? à ừ ok Tôi nghe cách hai người họ nói chuyện Thì lại dâng đến cảm giác bất an Nhìn thái độ của Hào chẳng mấy vui vẻ Khi nhìn thấy người này nữa Nên tôi biết chắc chắn họ chẳng ưa gì nhau rồi Khi siêu âm bác sĩ chỉ lên màn hình và nói Ôi, cu cậu này có vẻ nghịch nhỉ Con nhìn xem nó còn đá bóng trong bụng nữa này Con trai hả bác? Là con trai, trái ớt rõ thế cơ mà, con xem đi. Đúng thật là con trai rồi. Tôi nghe anh ta nói với giọng điệu khác lạ thì liền đưa mắt lên nhìn. Cái vẻ mặt không kém phần xúc động đó của Hào khiến tôi có chút ngạc nhiên. Tuy rằng giữa anh và vị bác sĩ kia ban đầu có vẻ không thích, nhưng sau khi siêu âm nhìn thấy được đứa bé trong bụng thì anh ta cứ luôn miệng bác sĩ không ngừng khiến bác ấy cũng bật cười nói. Đúng là con con lần đầu nó phải khác nhỉ? Anh ta nghe bác sĩ nói như vậy, thì liền ngại ngùng đưa tay lên gãi lấy đầu, nhưng vẻ mặt vẫn không giấu được sự vui mừng ấy. Tôi thấy vậy thì cũng khẽ quay mặt đi mà bật cười. Sau khi khám xong thì tôi cũng ra về. Anh ta mua rất nhiều loại thuốc. Tôi nghĩ đến lúc sinh cũng chẳng uống hết số thuốc này nữa. Không gian đang yên tĩnh thì đột nhiên anh ta Lại đưa tay sang nắm lấy tay tôi cười nói. Cảm ơn em nhé. Cảm ơn vì chuyện gì. Cảm ơn vì tất cả, đặc biệt là đứa con của chúng ta. Anh vẫn chưa xét nghiệm ADN mà. Không cần xét nghiệm nữa. Lúc nãy em không thấy nó giống anh y đúc à. Từ gương mặt đến cái đó hoàn toàn giống không cần bàn cãi thêm nữa. Nghe anh ta nói đến đó, tôi không nhịn được mà khẽ bật cười. Cái gì mà giống từ gương mặt đến cái đó chứ? Chưa sinh ra đời mà anh đã khẳng định rồi. Hay là anh ta định giở trò gì nữa đây? Đang lúc tôi định lên tiếng trả lời lại thì đột nhiên điện thoại của anh ta vang lên. Anh ta cầm điện thoại xem một lượt rồi ấn nghe máy. Anh nghe đây hả? Anh đang ở đâu vậy? Anh vừa đưa Linh Lan đi khám thai và đang trên đường về nhà, có gì không? À, ba bảo em gọi anh rủ đi ăn trưa ăn ở nhà à? Không, ở ngoài nhà hàng anh ạ. Anh đến không? Để em nói với ba. Ngay đến đó đột nhiên anh ta im lặng. Người ở đầu dây bên kia như hiểu được ý liền lên tiếng nói tiếp. Anh cứ yên tâm, mẹ bận đi làm tóc với bạn rồi nên không có đi cùng với chúng ta đâu. Thế à? Vậy thì nhắn địa chỉ cho anh, lát nữa anh sẽ đến ngay. Ok anh hai, tí nữa gặp nhé. Nói thế rồi anh ta liền tắt máy ngay. Thật ra chuyện gia đình của bọn họ như thế nào tôi quả thật không biết. Nhưng nhìn anh giờ thì tôi nghĩ mối quan hệ của anh và mẹ mình chẳng được cơm lành canh ngọt rồi. Chắc là vì lần trước tôi và mẹ đã nói nên anh mới như vậy sao? Tự nhiên thấy bản thân mình là nguyên nhân khiến tôi cảm thấy áy náy vô cùng. Giá mà bà đối với con tôi tốt một chút thì có lẽ sẽ không có chuyện này xảy ra rồi. Chẳng thèm hỏi ý kiến của tôi như thế nào. Khi anh ta xem tin nhắn xong thì liền lái xe đi đến đó ngay. Tôi có chút ngại và lo sợ nên cứng rụt rè. Anh ta thấy vậy thì liền nắm lấy tay tôi siết nhẹ nói. Chẳng phải em đã gặp ba một lần rồi sao? Ba rất dễ tính nên em đừng lo lắng. Không sao đâu. Tôi nhìn xuống bàn tay mình. Đây là lần thứ hai anh nắm lấy tay tôi ở nơi đông người như thế này. Tôi có chút cảm giác không quen lắm. Hào dắt tôi đi vào trong nơi đã hẹn trước, vừa thấy tôi xuất hiện, Hà liền cười tươi như hoa bước đến đưa tay sờ vào trước bụng tôi mà vui vẻ nói. Hôm nay anh chị đi gặp mặt cháu em đấy à? Bác sĩ có chụp ảnh lại không? Cho em xem với. Có em ạ. Đâu? Mau cho em và ba xem ảnh cháu đích tôn với nào. Thấy Hà cứ một mực đòi xem như vậy nên tôi mới đưa quyển sổ trong túi sách cho em ấy. Vừa nhìn thấy hình ảnh là Hà đã vội hét lên rồi. Ba, ba mau nhìn này. Thằng cu nó giống hệt anh hai lúc còn nhỏ luôn này ba. Còn Hâm này, mày làm gì mà biết anh hai lúc nhỏ cơ chứ? Thì con xem ảnh nên biết thôi. Ba mau xem đi. Vừa nói cô ấy vừa mang ảnh đến cho ba của mình xem. Tôi đứng phía này vẫn còn run và áp lực. Tôi tập trung nhìn vào sắc mặt của bà ấy. Tôi sợ bác sẽ không thích. Nên cứ lo lắng khôn nguôi Lúc này cơ mặt mới có thể giãn ra Khi thấy nụ cười và giọng của bác vang lên Giống thật nhỉ Đúng thật là con của thằng Hào rồi này Y hệt nó lúc nhỏ luôn đấy Còn đã bảo mà Thế này thì mấy chất tài sản Lại chuyển tên sang cho cháu nội thôi ba nhỉ Phải đợi đã Phải đợi nói chào đời thì mới tính chuyện được chứ Đúng rồi ba nhỉ Nhìn cưng quá ba ơi Cả người tôi lúc này như chút được tảng đá ngăn cản xuống vậy Không phải vì nghe đến tài sản mà tôi vui Mà chính là vì ba của anh ấy đã chấp nhận đứa cháu này Nên tôi thấy trong lòng vui vô cùng Tôi cứ sợ họ sẽ không chấp nhận con mình Cướp thằng nhỏ từ tay mình Hoặc là làm hại nó Nhưng bây giờ chứng kiến được cảnh gia đình họ mê cháu như thế này Thật sự tôi chẳng biết diễn tả cảm xúc như thế nào nữa Xem mặt cháu xong thì chúng tôi bắt đầu ngồi vào bàn ăn Lúc này ba anh nhìn tôi cười nói Con ăn nhiều vào nhé Sáng mà có sức để nuôi cháu của ta nữa biết chưa Dạ con cảm ơn bác ạ Hà ngồi bên cạnh nghe thấy tôi gọi là bác Nên liền chen vào nói Chị đã mang thai con anh Hào Cháu đích tôn nhà này rồi Mà sao vẫn gọi bác thế Phải gọi là ba mới đúng chứ Phải không ba Ừ, đúng rồi đấy, con cũng tập đổi cách xưng hô dần đi Tôi ngượng ngùng khi thấy hai người họ nói như vậy Khẽ nhìn sang thấy Hào cũng đang mỉm cười và gật đầu xa hiệu Nên tôi cũng uốn lưỡi bảy lần mà cất giọng nói Dạ ba Lời của tôi vừa dứt thì đột nhiên từ phía sau có một giọng nói chua chát vang lên Khiến gương mặt của tất cả mọi người nơi đây biến sắc một cách nhanh chóng Ai cho phép cô gọi ông ấy là ba Cô có tư cách gì bước chân vào nhà tôi Để gọi ba một cách thân thiết như vậy hả Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía đó Người phụ nữ với gương mặt tức giận Bước vào đứng trước mặt tôi Gần từng tiếng nói lớn Cô nghĩ mình là ai Cô xui khiến con trai tôi từ mặt tôi Và rồi bây giờ cô lại muốn xui khiến luôn Cả chồng và con gái của tôi đấy hả Cô có còn là con người nữa không vậy Linh Lan Bác gái Đừng có mở mồm thối của cô ra gọi tôi Đến bây giờ tôi thực sự gây tẩm Con người của cô rồi đấy Đồ độc ác Nghe mẹ của mình chửi tôi Bằng những lời khó nghe Nên Hào ngồi bên cạnh lên tiếng ngay Mẹ đủ rồi đấy Con còn gọi mẹ là mẹ Vậy tại sao Con lại vì một đứa chửa hoang Mà từ mặt mẹ vậy Hào Con là con trai của mẹ Mẹ đã mang nặng đẻ đau để sinh ra con Vậy mà bây giờ con đối xử với mẹ như thế sao Con thấy mình đã làm tròn trách nhiệm của một người con đối với mẹ mình hay chưa? Con nghĩ chúng ta đừng nên làm loạn ở đây nữa. Nếu mẹ muốn nói chuyện rõ ràng thì hãy về nhà. Mẹ không về. Sao mẹ lại phải sợ một đứa chiều hoang và tỏ vẻ yếu đuối để bắt con trai mẹ đổ vỏ chứ? Hôm nay mẹ phải cho mọi người biết rõ về bộ mặt của nó. Cả có đứa ngu ngốc vào nhận con của thằng khác nữa. Con hiểu chưa? Mẹ! Ngay lúc này bà ấy không còn giữ được bình tĩnh nữa, ngay cả những lời anh ta nói bà vẫn cứ phủ nhận và luôn tỏ ra mình đúng. Và tôi chính là người tồi tệ và xấu xa. Lúc này tất cả mọi người nghe thấy tiếng cãi vã thì liền tò mò mà hướng mắt về phía này. Bác trai thấy vậy thì liền đập tay mạnh lên bàn và nói với giọng điệu tức giận. Bà có biết mình đang làm cái gì không hả? Mau im lặng và về nhà trước khi để mọi chuyện đi xa, hiểu chưa? Tôi không im đấy, ngay cả ông cũng bị con này làm cho đầu óc lu mờ rồi sao. Ông nên nhớ ông là chồng của tôi đấy, biết chưa? Im lặng. Tôi không im đấy, tại sao mọi người lại không tin tôi hả? Con nhỏ này nó là loại người chẳng ra gì. Con trai chúng ta đang bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú đấy, ông có biết không? Trời ơi là trời! Bác trai tức giận đến nỗi không nói được thành tiếng mà hét lớn rồi đứng dậy rời đi khỏi đó ngay lập tức hai thấy mọi người càng lúc càng tò mò quay kín lại nhìn Thì xấu hổ mà nắm lấy tay mẹ mình nói Mẹ ạ Mẹ đừng có làm loạn lên nữa Mọi người đang nhìn chúng ta kìa mẹ Ngay cả con cũng như vậy sao Ngay cả con cũng nghe theo lời nó sao hả Chuyện đâu còn có đó Mẹ đang làm loạn ở ngoài Lại còn có rất đông người nữa Mẹ không thấy xấu hổ Nhưng con thì có đó Tại sao mẹ phải xấu hổ Người xấu hổ phải là nó với đúng Chỉ hoàng lại dám lên mặt bắt con trai mẹ nhận Chẳng lẽ mẹ nhắm mắt cho qua được à? Mẹ Không để cho Hà đôi co với bà ấy nữa Mà Hào lúc này đứng nhìn nãy giờ cũng tức giận nói Hà đi thôi Dứt cầu anh ta liền kéo lấy tay tôi rời đi Hà đứng nhìn mẹ mình thở dài chán nản một hồi Rồi cũng quay lưng đi Để lại bà ấy một mình với rất nhiều đôi mắt đang nhìn về phía mình Phía sau tôi nghe thấy tiếng của bà ấy hét lớn. Chồng với trẻ con, rồi các người sẽ thấy hối hận khi dẫn sói về nhà thôi. Tôi chống mắt lên chờ ngày đó. Tôi sợ hãi và lo lắng khi thấy bà ấy như vậy. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy. Vì tôi mà gia đình họ trở nên như vậy, nên tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Ra đến xe thì anh ta nhìn Hà nói. Anh về trước có gì gọi cho anh ngay. Hào gật đầu rồi cũng quay lại xe của mình. Trên đường về nhà anh ta im lặng khiến không gian trong xe cũng trở nên ngột ngạt hơn. Tôi ngồi bên cạnh nghĩ lại chuyện lúc nãy mà thấy sợ hãi. Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện hữu ở trong đầu tôi. Không thể im lặng mãi được nên tôi liền quay sang anh nói. Hay là anh để tôi về quê sống đi. Nếu như hai mẹ con tôi còn ở lại đây thì mẹ anh lại không vui. Và nếu có chuyện gì thì cũng không trở tay kịp nữa. Với lại sau chuyện hôm nay tôi thật sự rất sợ. Em không cần phải lo chuyện đấy cứ để gia đình anh giải quyết là được rồi. Giải quyết thế nào? Cũng vì tôi mà gia đình anh trở nên xào xáo rồi còn gì tôi thấy áy náy lắm. Mọi chuyện xảy ra trên cuộc đời này đều có nguyên nhân và lý do của nó. Đó không phải là lỗi của ai cả. Em cũng không nên tự trách bản thân mình làm gì. Hiểu chưa? Nhưng mà Nếu em về quê thì anh lại càng lo lắng hơn Vậy nên tốt nhất là em phải ở trong tầm mắt của anh Bởi vì chỉ có như vậy thì anh mới yên tâm được Thấy anh ta đã kiên quyết như vậy Thì tôi chỉ biết thở dài mà nghe theo thôi Mặc dù là không phản đối Nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ Vì nếu lỡ như bà ấy bị áp lực từ chồng và con cái Rồi chút hết lên đầu hai mẹ con tôi Như vậy có phải lại khổ hơn không? Điều bây giờ tôi cần làm duy nhất Đó chính là đề phòng, cảnh giác với tất cả mọi thứ xung quanh Thì mới có thể bảo vệ được con mà thôi Trở về nhà cả tôi và anh đều thống nhất là không nói với mẹ Bởi vì tôi sợ mẹ sẽ lo lắng cho mình Mẹ thấy tôi về thì liền vui vẻ nói Đi khám sao rồi con, thấy mặt em bé không? Em bé khỏe chứ Em bé khỏe lắm mẹ ạ, mẹ cứ yên tâm nhé Thế thì tốt rồi, giờ chỉ còn chờ thời gian nữa thôi Dạ À mẹ có gọt trái cây để sẵn trong tủ lạnh Để mẹ lấy cho con ăn nhé Dạ Nhìn thấy mẹ vui vẻ khi nghe tin cháu như vậy Tôi thấy rất thương mẹ Nếu như để mẹ nghe được những lời người ta chửi con gái mình Thì không biết lúc ấy mẹ sẽ buồn và đau lòng cỡ nào Ba mất rồi nên cuộc đời tôi bây giờ chỉ còn có mẹ mà thôi Tôi nhất định sẽ yêu thương và bù đắp cho mẹ Thay cả phần của ba Bởi vì mẹ đã quá khổ rồi Hào đưa tôi về nhà rồi cũng rời đi ngay sau đó. Anh chỉ dặn tôi duy nhất một việc là không được mở cửa cho người lạ. Chỉ cần tôi và mẹ ở trong nhà đợi anh về là được rồi. Tôi biết anh sợ tôi gặp nguy hiểm nên tôi cũng gật đầu đồng ý ngay. Kể cả bản thân tôi cũng sợ nên tốt nhất là cứ ở yên trong nhà cho an toàn. Mấy hôm liền anh ta không về nhà khiến tôi cũng cảm thấy lo lắng không biết là anh đã giải quyết chuyện của mẹ mình như thế nào, nhưng không thấy về thì lòng tôi lại sinh nghi. Hôm đó đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi do dự một lúc không dám bắt máy. Mẹ thấy vậy liền nói: Sao con không nghe đi, nhỡ thằng Hào nó gọi về thì sao? Anh ấy sẽ không gọi về đâu ạ, chắc là nhầm số thôi mẹ. Sao lại nhầm được, nãy giờ mẹ thấy gọi hai ba lần gì rồi đó, hay là có việc gấp nó không về được? gọi dặn dò con thì sao. Nhưng mà thôi, để mẹ nghe thử coi. Khoan đã mẹ, mẹ để con nghe cho. Thấy mẹ cứ sốt ruột bởi tiếng chuông điện thoại nên tôi thấy vậy cũng làm theo ý mẹ mà nhấc máy lên nghe. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rất dịu dàng. Alo, Linh Lan đấy à con? Bác gái. Ừ, là ta đây, con đang bận sao? Nãy giờ ta gọi mà không thấy con nhấc máy. À dạ Bác gọi cho con có chuyện gì không ạ? Thật ra mấy hôm nay ở nhà nằm suy nghĩ ta thấy bản thân mình sai quá. Lần trước ta thật sự hồ đồ khi hành xử với con và gia đình mình ở chốn đông người như vậy ta cảm thấy rất hối hận. Ta không biết vì sao mình lại có thể làm như vậy được nữa. Với một người như ta thì đáng lý ra phải tìm hiểu ngọn ngành là như thế nào mới phải. Giờ nghĩ lại ta thấy mình sai quá con à. Mấy hôm nay bác trai thẳng hào và con Hà Đã nói bác hiểu ra mọi chuyện, cũng vì một phút nóng này và không biết sự thật nên xém chút nữa là bác hại cả gia đình mình rồi. Giờ bác biết sự thật, con đang mang trong mình giọt máu của thằng Hào, nên bác muốn con hãy bỏ qua cho bác lần này nhé. Xem như bác chưa từng hành xử sai trái với con. Những lời trước bác nói ra con cứ xem như gió thổi ngoài tay đi, linh lan nhé. Thấy tôi im lặng không trả lời lại, nên bác ấy ở đầu dây bên kia liền nói tiếp. Chắc là con vẫn đang để phòng Và không tin tưởng bác Cũng phải thôi Vì làm sao con có thể tin một người bà Từng muốn hại chết đứa cháu của mình chứ Chuyện đó bác không trách con đâu Con đừng suy nghĩ gì nhiều nhé Dạ Bác cũng không gấp Vậy thôi để hôm khác Bác bảo thằng Hào đưa con sang nhà chơi Bác sẽ nấu nhiều món ngon Để đãi con và mẹ của mình nhé Con đừng sợ mà nhớ đến nha À dạ Phút chốc tôi cảm thấy đơ người ra vì những lời bà ta vừa nói. Đó là sự thật sao? Sao bà lại thay đổi nhanh như vậy chứ? Chỉ mới có mấy ngày trời qua thôi mà bà ấy đã lật mặt nhanh đến như vậy sao? Bà thật sự đã đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thấy tôi tứng đơ người ra như thế thì mẹ liền tò mò hỏi. Là mẹ của thằng Hào sao? Bà ấy đã nói gì với con vậy Linh Lan? Bà ấy xin lỗi con mẹ ạ. Xin lỗi. Bà ấy xin lỗi con thật sao Đúng vậy ạ Con cũng chẳng biết là bà ấy tại sao lại như vậy nữa Sao bà ấy lại có thể thay đổi Một cách nhanh chóng như thế chứ Hay là bà ấy biết đứa bé này Là cháu của mình Nên mới thay đổi như vậy Con cũng không biết nữa Đợi anh ta về con sẽ nói chuyện này với anh ta sau Mẹ ạ Ừ mẹ cũng chẳng biết đâu mà lần Bởi vì lòng người không thể nhìn thẳng được con ạ Tôi nhìn mẹ gật đầu bốn sĩ mẹ không biết chuyện tôi đã gặp bà ấy ở nhà hàng nên mẹ mới nghĩ rằng bãi vì cháu thật ra khi nghe thấy bãi nói những lời như thế tôi thật sự không thể tin được mọi thứ không thể nào nhanh chóng như vậy được mấy ngày liền anh ta không về nhà tôi thấy lo lắng và có chút sốt ruột vì chẳng biết anh ta đã đi đâu nữa nếu có việc bận hay là việc gì quan trọng thì ít ra anh ta phải nói với mình một tiếng chứ vừa lo lắng vừa lẩm bẩm trách anh ta. đến ngày thứ năm thì tôi liền nhận được một cuộc gọi tới nữa nhấc máy lên tôi nghe alo mày vẫn chưa chịu rời đi sao là cô sao đến bao giờ thì cô mới thôi ám tôi đây hả đến bao giờ mày biến mất khỏi đây thì tao sẽ dừng tay lại mày chọn đi con mày hoặc là anh hào tôi không quản anh ta nếu cô muốn thì cứ việc lấy Còn việc bản thân cô thấp kém, xấu xa, không níu giữ được anh ấy thì là do lỗi của cô. Làm ơn đừng đổ hết mọi thứ lên đầu của tôi, cô hiểu chưa? Mày đừng nghĩ dùng mấy từ đấy thì sẽ chọc tức được tao. Mấy hôm nay chẳng phải anh Hào cũng không thèm đến thăm hai mẹ con mày sao? Nếu là người ngu cỡ nào, tao nghĩ mày cũng phải biết điều đó chứ, không phải sao? Đến cả cô ta cũng biết việc anh không đến đây sao? Tại sao cô ta lại biết nhỉ? Thấy tôi im lặng không trả lời lại Cô ta liền bật cười và lên tiếng nói Sẽ sớm thôi Đứa bé trong bụng mày chẳng còn quan trọng nữa Đừng lấy nó làm lý do Để bám víu lấy những người có tiền Hiểu chưa con nhà quê À còn chuyện này nữa Mày cũng đừng nghĩ rằng mẹ của anh Hảo Bỏ qua và chấp nhận mày cùng với đứa nhỏ Thì lên mặt với tao Bây giờ mở miệng ra một câu cũng mày Hai câu cũng mày Khiến tao thấy phát chán vô cùng Tao đang đợi đến ngày cả gia đình anh ấy đều ruồng bỏ mày và đứa con của mày đó, biết chưa? Tôi nghe nhưng vẫn im lặng không đáp trả lại cô ta, mà thẳng tay ngắt máy ngay lập tức. Cái gì mà mẹ anh ta bênh vực tôi? Cái gì mà gia đình ruồng bỏ chứ? Cô ta nghĩ nói những lời như thế thì sẽ khiến tôi sợ hãi và từ bỏ sao? Đúng là người thâm độc như cô ta thật là đáng sợ mà. Nhưng cô ta nói mẹ của Hào thay đổi có phải là sự thật hay không nhỉ? Mọi chuyện cứ ngổn ngang trong đầu Khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng Xoay đi xoay lại thì cũng đã 10 ngày rồi Mà anh ta chưa đến đây Đồ trong tủ lạnh cũng bắt đầu cạn dần Nên hôm nay tôi với mẹ mới quyết định đi chợ Tuy rằng lúc lên đây cầm ít tiền Nhưng tôi nghĩ chắc cũng đủ mua đồ Thêm cho mấy ngày còn lại Nghĩ vậy nên hai mẹ con mới quyết định cùng nhau đi Chúng tôi đi trên vỉa hè Một tay tôi nắm lấy tay mẹ tay còn lại thì đưa lên xoay chiếc bụng tròn của mình mà nói thời gian trôi qua nhanh quá mẹ nhỉ còn vài tháng nữa là mẹ sẽ được gặp cháu ngoại của mình rồi mẹ có thấy vui không ạ con lại hỏi câu vớ vẩn rồi dĩ nhiên là mẹ phải vui vì gặp được cháu ngoại của mình chứ dạ không biết em bé như thế nào mẹ nhỉ con mong đến ngày đó quá mẹ ạ đừng nôn cứ để thuận theo tự nhiên thôi con ạ Nếu nôn gặp mặt bé quá cũng không tốt đâu. Thế ạ, vậy mình cứ chờ mẹ nhé. Hai mẹ con tôi vừa đi vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Vì lúc trước đã từng sống ở đây nên đoạn đường này tôi cũng chẳng còn xa lạ nữa. Chúng tôi đang đi thì đột nhiên lúc này có một chiếc xe màu đen dài ngừng lại mở cửa. Có thêm vài người mặc áo đen và mũ lưỡi chai bước đến kéo lấy tay tôi đi. Tôi hốt hoảng sợ hãi vùng mạnh ra và hét lớn. Các người đang làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra. Các người là ai hả? Nếu không muốn chết thì im miệng. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Tôi vùng vẫy hét lớn. Theo bản năng, mẹ giữ chặt lấy tay còn lại của tôi. Lo lắng hét lên. Các người là ai hả? Mau thả con gái của tôi ra. Bọn chúng không thèm quan tâm đến người lớn tuổi. Và thẳng tay bung mạnh khiến mẹ ngã xuống đất rồi kéo tôi lên xe. Nhìn thấy mẹ bị ngã đau như vậy, tôi vừa khóc vừa nói lớn. Mẹ ơi mẹ có sao không mẹ? Mẹ Lời vẫn còn chưa dứt nữa Thì tôi đã bị bọn chúng đẩy vào xe Rồi kéo cửa khóa lại Tôi vùng vẫy chống cự Hướng mắt nhìn về phía sau Thấy mẹ bị đau mà không thể ngồi dậy Thì đau lòng vô cùng Ánh mắt vẫn còn nhìn Thì đột nhiên lúc này tôi lại bị bọn chúng Trùng một chiếc khăn màu đen vào đầu Tôi sợ hãi nói Các người là ai hả? Thả tôi ra, mau thả tôi ra Con này ổn quá Mau ủ khăn cho nó câm miệng đi Nhưng mà nó đang bầu anh ạ Làm vậy có ác quá không anh Mày bị điên à Giang hồ mà cũng có lòng người Ác với không ác à Mau bịt miệng nó lại Kẻo con vi kia lại không trả tiền công thì mệt đấy Tôi nghe tên đó Nhắc đến tên con vi Vậy có nghĩa người đứng sau chuyện Bắt cong tôi lần này Chính là cô ta sao Sao cô ta lại cứ muốn hại chết tôi bằng được vậy chứ Những chuyện tàn ác như thế này sao cô ta lại có thể dám nghĩ ra? Cô ta không sợ quả báo đến với mình sao? Vị trùm bởi chiếc khăn màu đen khiến tôi sợ hãi vô cùng. Không phải tôi sợ cho bản thân mình, mà thứ tôi sợ đó chính là sự an nguy của đứa bé trong bụng mình. Nước mắt tôi rơi đầy cả gương mặt, tôi thật sự rất sợ hãi mà nói trong vô vọng. Thứ các anh cần là tiền có đúng không? Cô ta trả các anh bao nhiêu? Tôi sẽ trả các anh gấp 2, gấp 3, thậm chí là hơn thế nữa. Cậu xin các anh tha cho hai mẹ con tôi đi. Mày nói thật chứ? Thật, dĩ nhiên là tôi nói thật rồi. Ba của đứa bé trong bụng tôi có rất nhiều tiền. Tôi sẽ nói anh ta cho các anh thật nhiều tiền. Chỉ cần các anh dừng lại, đừng hại chúng tôi. Tôi cầu xin anh đấy. Tôi thấy bọn chúng im lặng trong lòng liền có niềm hy vọng rằng bọn chúng sẽ thay đổi quyết định. Nhưng đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, một trong số những tên đó nghe máy. Tôi nghe đây cô Vi. Tới đâu rồi? Xe vẫn đang chạy, cũng sắp đến rồi đấy. Tốt, nhanh lên, tôi đợi. Xe gần tới nơi rồi sao? Tôi có linh cảm bọn chúng sẽ nghe và làm theo lời cô ta. Nên mới định lên tiếng nói tiếp, thì đột nhiên chiếc khăn mặt màu đen gỡ ra. Với lúc tôi được nhìn chút ánh sáng thì liền bị chiếc khăn khác chụp vào miệng rồi. Tôi cố vũng vẫy ra nhưng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Trước lúc tôi không còn nhìn thấy được những thứ xung quanh thì miệng vẫn luôn lầm bẩm với hy vọng rằng anh ta sẽ cứu được hai mẹ con tôi. Gia hào, bằng mọi giá anh hãy cứu lấy con anh. Tôi vẫn chưa thể hình dung được bản thân mình sẽ như thế nào. Biết là sẽ rất nguy hiểm nhưng đôi mắt của tôi lại không thể chống cự được. Cứ thế mà tối sầm lại Và chẳng còn nhìn thấy gì nữa Không biết bản thân đã trải qua những gì Cho đến khi tôi tỉnh dậy Ánh mắt dần hé mở Cả người lúc này truyền đến một cơn đau Khi nhìn rõ thì tôi đã thấy Vi rồi Cô ấy đứng trước mặt tôi Đang nhìn chầm chầm về phía này Và cất giọng nói Tỉnh rồi à Đây là đâu Tại sao cô lại đưa tôi đến đây hả Rốt cuộc là cô đang muốn cái gì vậy Thứ ta muốn mày biết rất rõ mà còn dám giả vờ sao? Mấy ngày nay tôi đã không gặp anh Hào. Cô là người biết rõ anh ấy làm gì và đang ở đâu. Vậy tại sao cô cứ nhắm vào một đứa nhà quê như tôi làm gì hả? Lời của tôi vừa dứt thì đột nhiên cô ta lại bật cười thật lớn. Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt sợ hãi rồi khẽ liếc quan sát ở xung quanh thì chẳng còn ai nữa. Nỗi sợ càng lúc càng dâng lên Bởi vì tôi không biết được rằng cô ta sẽ làm gì mình tiếp theo nữa. Hai tay bị trói đến giấm cả máu khiến tôi đau đến vô cùng. Tôi muốn kéo dài thời gian với một người không bình tĩnh như cô nên liền nói tiếp. Tôi biết cô thích anh Hào, có rất nhiều cơ hội để cô thể hiện điều ấy. Vậy tại sao cô lại còn nhắm vào hai mẹ con tôi chứ? Anh ta không thích tôi, anh ta cũng chẳng yêu thương gì tôi cả, cô biết điều đó chứ? Mày đang lừa ai thế hả? Không thích không yêu Nhưng thứ mày giảm buộc anh ấy Lại chính là đứa bé Mày có biết không hả? Ngay từ đầu tôi đã không muốn liên quan gì đến anh ấy rồi Bây giờ nếu cô chịu tha cho hai mẹ con tôi Thì nhất định tôi sẽ rời đi Và không bao giờ quay trở lại Tôi sẽ đi một nơi thật xa Ở đó cũng sẽ chẳng ai biết tôi là ai Được không? Muộn rồi Vẫn chưa muộn Cô vẫn còn cơ hội để quay lại Hãy tin tôi đi vi Tôi nói với vẻ mặt và biểu cảm thành tâm khiến cô ta có chút do sự mà im lặng. Thứ tôi lo duy nhất bây giờ chính là sự an nguy của đứa bé trong bụng mình. Nếu như vì tính tiên khủng và háo thắng của cô ta mà con tôi phải gánh chịu thì tôi sẽ không thể nào sống nổi. Tôi vừa kéo dài thời gian với cô ta, vừa cố gắng tìm cách gỡ bỏ sợi dây thừng này. Tay thì đau nhưng mắt lại không dám thể hiện biểu cảm gì. Không gian im lặng, đột nhiên lúc này điện thoại cô ta lại vang lên. thấy vậy cô ta liền ấn nghe. Alo, con nghe đây bác. Vâng, con sẽ gửi địa chỉ qua cho bác ngay ạ. Thời gian không gấp nên bác hãy chú ý nhé. Kẻo anh Hào lại nghi ngờ đấy ạ. Vâng, con hiểu rồi. Con chào bác ạ. Điện thoại cô ta vừa tắt thì cũng là lúc tôi như gục tại chỗ. Cô ta gọi là bác và nhắc đến anh Hào. Vậy có nghĩa người ở đầu dây bên kia Chính là mẹ của anh ta sao Bà ấy tại sao lại có liên quan đến chuyện này cơ chứ Trong lòng tôi càng lúc càng dâng lên Nỗi sợ hãi Cô ta ngay điện thoại xong Thì cũng quay lưng đi Rồi lấy từ trong túi trước bật lửa Và điếu thuốc hút Nhìn dáng vẻ của Vi bây giờ Tôi cảm thấy cô ta thật sự đã lún sâu vào vũng bùn Mà không thể rửa sạch được Căn nhà hoang đang xây bị bỏ dở Chỉ còn lại hai cô gái với hai suy nghĩ khác biệt. Vài giây trước tôi còn nghĩ rằng bản thân mình sẽ có thể khuyên nhủ và kéo dài thời gian với cô ta. Nhưng bây giờ, mọi niềm tin đối với tôi đều trở nên vô nghĩa khi mẹ của anh ta có liên quan đến chuyện này. Giả tạo, thứ không thể nhìn thấy được chỉ có thể là lòng người mà thôi. Mọi thứ trong tôi bây giờ như vụ vỡ. Tôi chỉ cầu mong là anh ta có thể đến đây kịp thời để cứu con anh ta thoát khỏi nguy hiểm mà thôi. Thời gian ở đây trôi qua cứ như một năm vậy, tôi thật sự chẳng thể chịu nổi nữa. Ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ trong căn nhà hoang vắng, khiến tâm lý của tôi càng lúc càng hoảng sợ hơn. Một lúc sau tôi nghe từ phía dưới có bước chân người vọng lên. Chẳng mấy chốc tôi thấy bà ấy xuất hiện, miệng liền lầm bẩm: Bác gái! Tại sao bà lại làm thế với chính cháu nội của mình vậy hả? Bái không trả lời lại câu hỏi của tôi mà thả nhiên đi đến gần cô ta cất giọng nói. Không ai biết chứ? Bác tới rồi à? Bác yên tâm. Sẽ không ai biết chỗ này đâu ạ. Vậy thì tốt, tôi không muốn hại chết cô ta. Nhưng đứa bé trong bụng cô ta thì không thể sống được. Con cũng nghĩ như thế ạ, gia đình bác không thể nào có một đứa cháu do chính ở nhà quê này sinh ra được. Con trai tôi xứng đáng lấy một người vợ muôn đằng hộ đối với chúng tôi. Tôi không bao giờ chấp nhận việc cháu nội mình xuất thân thấp kém như vậy. Mọi thứ trong lòng tôi bây giờ cứ vụt tắt và lo lắng. Tôi ngồi quan sát biểu cảm của từng người thật sự quá đáng sợ. Tôi thấy nụ cười của cô ta đang dần dần hiện rõ trên gương mặt. Lúc này tôi mới lên tiếng nói Cô bị điên rồi Vi à? Bà ta đã nói như thế thì có nghĩa rằng bà ta sẽ chấp nhận cô sao? Cô nghĩ rằng cả gia đình đó sẽ chấp nhận cô vào làm dâu hả? Cô im miệng lại cho tôi. Tôi nói để cho cô thức tỉnh, cô đã bị họ lừa rồi đấy. Lời của tôi vừa rút thì cô ta liền bước đến tắt mạnh vào bên má của tôi. Ánh mắt cô ta nhìn tôi giận dữ nói. Bác gái đã nói rồi, anh Hào sẽ là của tao, mày rõ chưa? Tôi không rảnh với cô, tôi mang thai chóng ruột của bà ta. Mà bà ấy còn nhẫn tâm hãm hại thì cô nghĩ mình sẽ được lợi gì từ bà ta sao? Mày có biết vì sao cả ta và bác ấy đều muốn mày phá bỏ đứa con này không? Tại sao? Từ ngày cô ta nói như thế thì tò mò vô cùng Ánh mắt luôn hướng về phía cô ta chờ đợi câu trả lời và người bên cạnh cũng thế Vì bước đến bắp chặt lấy miệng tôi Bây giờ cô ta cứ như là một người điên khiến tôi sợ hãi vô cùng vừa bóc cổ vừa nghiến sang nghiến lợi nhìn tôi nói. Vì tao nói đứa bé này là con của thằng thầy giáo dưới quê mày đấy. Chẳng phải thằng ấy rất thương mày sao? Sao mày lại phải bất chấp nguy hiểm tìm ba đứa bé làm gì? Chẳng phải cứ im lặng thì hai mẹ con mày sẽ được bình an à? Cô bị điên rồi. Đứa bé này là con của anh hào chứ không phải Vũ. Tại sao cô lại đặt điều như thế chứ? Vì sự thật gây bất hại cho tao. Và một khi mày đã lựa chọn rồi, Thì tất cả cũng đã muộn. Cô chọc đúng vào điểm tức giận của cô ta. Cô ta ngay lập tức thừa nhận việc chính bản thân mình là người đã đứng sau mọi chuyện. Tại sao bà ấy là mẹ của Hào mà lại không tin anh ta? Tại sao bà ấy quyết tâm gạt bỏ gia đình chỉ để nghe một người có xã tâm lớn như cô ta chứ? Và đặc biệt là bà vẫn luôn tin rằng đứa bé này không phải là cháu mình. Bà nghĩ tôi vì tiền nên mới lựa chọn con trai mình để đổ vỏ sao? Đời này đúng là một trò đùa mà, sao lại có thể như thế chứ? Chứng kiến và nghe thấy được cuộc nói chuyện giữa tôi và cô ta lúc này, bái liền bước đến kéo tay Vi ra gặng hỏi. Tại sao cô lại nói với tôi như vậy? rốt cuộc là đứa bé này là con của ai hả? Bây giờ con của ai có còn quan trọng không hả bác? Kể từ lúc bác bước chân đến đây Thì cũng đồng nghĩa với việc tôi và bác Ở trên cùng một chiếc thuyền rồi Chúng ta đã ra khơi và không bao giờ Quay lại bờ được đâu Mẹ chồng Cô cầm miệng, cô dám lừa tôi sao Tôi không lừa, chỉ là bác quá tin vào tôi thôi Vì cô dám Bác dễ dãi quá Vậy bây giờ bác tính thế nào đây Giữ lại mạng nó Hay là đứa bé trong bụng của nó đây Tôi nhìn hai người họ Chẳng biết là nên khóc hay nên cười nữa Rõ ràng đã là một người lớn tuổi, vậy mà lại có thể tin tưởng mù quáng vào một đứa ôm đầy lòng ganh ghét và thù hận. Cả hai người đều muốn hoàn thành mục đích của mình mà nhẫn tâm hãm hại một đứa trẻ chưa chào đời, thậm chí đó còn là đứa cháu nội duy nhất của mình nữa chứ. Đặt ra câu hỏi nhưng không thấy người kia trả lời, thì cô ta lại bật cười điên dại rồi nói tiếp. Bác gái à, hay là bác đã thay đổi suy nghĩ rồi sao? Bác định rút chân và không muốn làm hại cháu nội của mình nữa đấy à? Bác trả lời đi chứ, sao lại im lặng vậy? Cô độc ác vừa thôi, tại sao cô lại dám gạt tôi hả? Độc ác? Bác nói ra câu đấy mà không thấy ngượng trước mặt cô ta sao? Người độc ác ở đây không phải chỉ có một mình tôi. Lòng dạ của bác cũng chẳng thua kém gì tôi, khi đã không chịu tìm hiểu mà đã vội muốn giết chóng của mình rồi. Nếu không phải là do cô nói thì tôi đã không làm như vậy. Bác tin tôi đến thế à? Cô còn dám hỏi nữa? Nếu bác đã tin tôi như vậy, thì chi bằng chúng ta làm nốt bụ này luôn đi bác. Xem như là diệt cỏ tận gốc vậy. Những lời máu lạnh của cô ta vừa dứt, thì liền ăn ngay một bạt tay của bà ấy. Bà ấy tức giận đến mức run cả người vì đã bị cô ta lừa vào tình thế này. Tôi ngồi bên cạnh chứng kiến nãy giờ cũng chỉ biết mỉm cười chua chát. Thì ra tính mạng của hai mẹ con tôi lại chính là trò đùa trong mắt của họ sao? Họ nhẫn tâm tàn ác đến cả một đứa bé chưa trả đời vẫn muốn giết. Không còn nhịn bái nữa khi bị đánh thì cô ta ngay lập tức đánh trả lại bà ấy rồi hét lớn. Bà dám đánh tôi sao? Bà nên nhớ rằng một khi bà đã bước chân đến đây thì có nghĩa bà cũng là đồng phạm cùng với tôi. Bà nghĩ bây giờ bà hối hận thì sẽ thoát được tôi sao? Không thoát được. Nhưng ít ra tao không làm hại cháu mình Vừa nói dứt câu bãi liền bước nhanh đến Gỡ chói cho tôi Nhưng đã bị cô ta đẩy ngã lăn xuống nền nhà Cũng vì mặt đất bằng xi măng Nên việc bị ngã đó Đã khiến bà đau nhăn mặt mà kêu lên Á Tôi ngồi gần đó thấy vậy thì liền nói Bác gái bà có sao không Ta không sao để ta cởi chói cho con Vừa nói bà vừa bò đến dưới chân tôi Hai tay vội vàng gỡ lấy sợi dây thừng được buộc chặt trên tay mình Nhưng kết quả lại bị cô ta thẳng tay nắm lấy tóc từ phía sau kéo dậy Vì bây giờ chẳng còn là cô ta nữa rồi Gương mặt hiện rõ vẻ độc ác trừng mắt lên miệng thì ngấu nghĩa nói Bà đang làm cái gì vậy hả? Có phải bà muốn chết cùng với nó phải không? Bà ấy lúc này quay lại nhìn cô ta rồi hét lớn Cô bị điền thật rồi vì Có giỏi thì cô giết luôn cả tôi đi bà muốn độc ác, cô đúng là đồ độc ác. Bái càng chửi thì cô ta càng tức giận, mà thẳng tay đánh vào mặt bà. Tôi ngồi cạnh thấy vậy mà không khỏi lo lắng, hét lớn. Cô bị điên hả? Bái già rồi. Cô muốn đánh thì hãy đánh tôi đi này. Không, cô không được đánh Linh Lan. Nếu cô muốn đánh thì hãy đánh một mình tôi này. Đừng làm hại đến cháu nội của tôi. Bác gái à, nhưng mà mặt của bác. Ta không sao cả, ta vẫn còn chịu được. Chẳng mấy chốc nữa thằng Hào và cảnh sát sẽ đến đây ngay thôi. Con cứ yên tâm. Ngay đến tên anh Hào và cảnh sát thì gương mặt của cô ta liền thay đổi ngay lập tức. buông tóc bái ra rồi đi nhanh đến ban công quan sát một lượt. Lúc này thấy cô ta mất cảnh giác, thì bà liền bò đến dưới chân tôi mà gỡ chói. Bà ta đã cố gắng hết sức Nhưng tiếc rằng nó quá chặt so với sức của bà bây giờ. Tôi nhìn vào chiếc miệng đang rỉ máu và đầu tóc bù xù của bà. Thoáng chốc lại thấy đau lòng. Tùy tôi cũng bị đánh nhưng ít ra vẫn còn đỡ hơn bà rất nhiều. Quan sát một lượt, cô ta quay lại thấy bà vẫn còn đang cố gắng gỡ trói cho tôi. Thì liền tức giận dùng chân đạp thẳng vào người bà. Khiến bà lăn tròn mấy vòng. Sự tàn ác giãn thú bên trong con người của cô ta đang lên đến đỉnh điểm Và không còn nhận thức được hậu quả sẽ ra sao Lúc này cô ta vừa lo lắng sốt ruột Vừa muốn giải quyết xong Nên liền bước đến nhặt lấy khúc gỗ phía trước Rồi đi đến trước mặt tôi nói Vì cái thai này mà mày đã trói chân anh hảo lại Bây giờ nếu không có nó chắc chắn mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi Cô muốn làm gì? Cô không được làm hại đến con của tôi Cho dù mày có la lớn cũng chẳng ai đến cứu mày và bà ta đâu. Ta muốn nhìn thấy mày đau khổ, ta muốn bà ấy chứng kiến cảnh cháu mình mãi mãi rời xa thế giới này. Ta muốn tất cả các người đều sống không bằng chết, rõ chưa? Cô ta điên dại cười lớn rồi từ từ đưa khúc gỗ ấy lên cao. Vì bị, bị chói nên tôi đã không thể làm được gì ngoài bật khóc và thầm cầu nguyện. Cứ ngỡ là tất cả sẽ kết thúc dưới tay của một kẻ điên. Tôi nhắm chặt mắt lại và nghe âm thanh rất lớn. Á! Bụng không có cảm giác đau, nhưng tôi lại nghe tiếng của bác gái vang lên nên vội mở mắt. Kết quả là bác ấy đã đỡ lấy cú đánh sáng trời đó cho tôi, rồi nằm gục lên chân tôi. Cùng lúc đó thì tiếng còi xe cảnh sát cũng bắt đầu tới. Tâm trí mơ hồ tôi chỉ nghe được một tiếng chửi thề của cô ta, rồi vụt mất. Mẹ kiếp! Mặc kệ cô ta đã rời đi, tôi vội đưa đôi tay bị trói của mình tới, lay mạnh vào người bác gọi lớn. Bác gái, bác gái, bác gái, bác không sao chứ, bác đừng làm tôi sợ mà, bác gái. Tôi gọi bác ấy trong giọng nói run rẩy, đôi mắt bây giờ đã thấm đẫm cả nước mắt vì vừa lo lắng vừa lo sợ, không biết bác ấy có bị gì không nữa, tại sao lại nằm im bất động như thế này chứ. Không lẽ là mới suy nghĩ trong đầu tôi đều hiển thị qua những giọt nước mắt này vì đỡ khúc gỗ đó cho tôi mà bác bị đánh rồi gục ngã gọi chẳng được nữa. Tôi dùng mọi cách cũng chẳng thể làm bác ấy tỉnh dậy. Đúng lúc tôi như sụp đổ thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau như vực dậy tôi dưới vực thẳm. Mẹ Linh Lan Anh Hào Phía sau còn có thêm giọng nói của Hà nữa. Mẹ, mẹ bị làm sao vậy? Sao lại? mau đưa bác ấy vào biện đi, em sợ không kịp. Sọng nói nghẹn lại, bởi vì tôi đã khóc quá nhiều rồi nên không thể giữ bình tĩnh được. Lúc này cảnh sát cũng ập vào, tôi chỉ cho họ hướng của chị ta vừa bỏ chạy. Mấy giây sau đó thì cả tôi và bác gái đều được đưa đến bệnh viện nhanh chóng. Ngồi trên xe tôi vừa lo lắng vừa run đến nỗi, hai tay dính đầy máu và run lên rất nhiều. Hào thấy vậy thì liền giữ chặt lấy tay tôi và nói Không sao rồi, cả em và mẹ đều an toàn rồi Bác gái, bác ấy đã đỡ khúc gỗ ấy cho em Nên mới bất tỉnh như vậy anh ạ Anh nhất định phải nói bác sĩ cứu lấy bác ấy nha anh Hào Anh sẽ nói, anh nhất định sẽ không để mẹ xảy ra chuyện gì cả Hai mẹ con em cứ yên tâm nha Dạ Dù đã được cứu nhưng nghĩ đến những gì đã diễn ra tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi. Một người có tương lai rộng mở như cô ta lại có thể ra tay độc ác đến như vậy. Cũng vì bác gái đã lấy mình ra đỡ giúp tôi, nếu không thật sự chẳng biết rằng hai mẹ con tôi sẽ như thế nào nữa. Viễn cảnh đó tôi thật sự không chịu nổi nếu như rơi vào mình như vậy. Sau khi đến bệnh viện tôi được kiểm tra một lượt và khử trùng vết máu ở cổ tay. Vì bị chói rồi đưa về phòng nghỉ ngơi Cảm thấy an toàn rồi Hào mới để tôi ở lại cùng với mẹ Rồi rời đi đến chỗ mẹ anh ấy Trước lúc đi tôi còn nắm lấy tay anh ấy Lo lắng nói Có tin gì của bác gái thì hãy nói với em nhé Em thật sự rất lo cho bác ấy Anh biết rồi Em cứ nghỉ ngơi đi Khi nào có tin anh nhất định sẽ nói với em ngay Dạ anh đi đi Hảo như hiểu ý mà vỗ nhẹ lấy bàn tay tôi Thật sự tôi biết bản thân anh đang rất lo cho mẹ của mình Nhưng ở phòng cấp cứu đã có Hà và bác trai canh Vì anh biết tôi chỉ có một mình lại đang mang thai Nên anh muốn nhìn thấy tôi ổn định Rồi mới đến bên mẹ của mình được Tôi rất hiểu điều đó mà chẳng hề trách anh Hố hồ gì nguyên nhân cấp cứu của bác gái Lại chính là vì giúp đỡ tôi nữa Nên tôi không thể ép anh ở bên cạnh mình được Đợi Hào đi rồi mẹ mới đến bên cạnh tôi Mẹ nắm lấy tay tôi Nhìn vào chỗ cổ tay Mà bật khóc Sao họ lại đối xử với con gái của mẹ như thế chứ Sao họ lại có thể ác độc như vậy hả Linh Lan Vì sự ganh tị và hao thắng đó mẹ Nhưng mà chuyện cũng đã qua rồi Con cũng đã không sao rồi Nên mẹ đừng lo và đừng khóc nữa nha mẹ Bảo mẹ không lo làm sao được hả con Con gái của mẹ Cháu ngoại của mẹ bị bắt đi như vậy Sao mẹ lại không sót cơ chứ? Tôi thấy mẹ như vậy cũng chẳng kìm được nước mắt mà đưa tay sở lấy người mẹ và quan sát thật kỹ rồi cũng nghẹn giọng hỏi. Mẹ không sao chứ ạ? Bọn nó đẩy mẹ ngã. Mẹ có thấy đau chỗ nào không mẹ? Mẹ không đau gì cả, mẹ chịu được. Mẹ chỉ lo cho con mà thôi. Mẹ, con yêu mẹ. Tôi biết cú ngã đó đối với một người lớn tuổi như mẹ rất đau. Nhưng khi nghe mẹ nói vậy, chẳng hiểu sao tôi lại thấy thương nhiều hơn. Cho dù bản thân có đau như thế nào cũng không muốn làm con mình lo lắng. Cũng giống như tôi trong lúc bị cô ta bắt vậy. Trong đầu tôi chẳng thể nghĩ gì được ngoài lo lắng cho đứa con trong bụng tôi cả. Hai mẹ con ngồi tâm sự với nhau rất nhiều. Tôi thật sự chẳng hiểu sao cuộc đời này nó trêu đùa với tôi nhiều đến thế. Vì tai nạn mà không thể nhìn thấy ánh sáng. Vì mù... Mà bị người yêu gạt lấy hết tất cả số tiền tiết kiệm Vì được người khác hiến tặng đôi mắt này khiến sự thù hẳn kéo đến Và vì gia đình nghèo khó mà đưa đẩy tôi đến bước đường như thế này Tôi thật sự không biết bản thân mình có còn vì chuyện gì xảy đến nữa hay không Tôi không biết tình hình của bác ấy như thế nào Nhưng cả đêm đó tôi không thấy Hào quay trở lại phòng nữa Đến khi mệt mỏi tôi chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên bên cạnh cảm nhận được ai đó đang nắm lấy tay mình nên liền giật mình mở mắt anh Hào xịt mẹ đang ngủ em đừng nói chuyện lớn kẻo mẹ thức đó Linh Lan sao anh lại sang đây mẹ của anh như thế nào rồi bác ấy không sao chứ bác ấy đã tỉnh lại chưa anh hiện tại mẹ đã qua cơn nguy hiểm rồi em à chỉ là phổi bị tổn thương nên cần phải nằm viện để điều trị thôi Phổi bị tổn thương sao Sao lại có thể như vậy chứ Chắc là vì lực tác động mạnh quá Mẹ anh lại có tuổi nữa Nên bị có phần nghiêm trọng hơn thôi Vậy bây giờ bác ấy đang ở đâu Hay là anh đưa em sang đó Thăm bác ấy có được không Cũng vì đỡ cho em mà bác ấy bị như vậy Em thấy áy nái quá Hào không trả lời Câu hỏi ấy của tôi Mà cứ nhìn tôi trầm chầm, chầm Ánh mắt của anh có phần đượm buồn Và sâu thẳm đến nỗi Tôi cũng chẳng thể đoán được rằng anh đang nghĩ gì nữa. Anh im lặng, nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt lấy tóc tôi, rồi hạ dần xuống gương mặt mà nhẹ giọng nói. Anh thật là vô dụng phải không Linh Lan. Tại sao anh lại nói như vậy chứ? Những chuyện đã xảy ra không phải lỗi của anh hoàn toàn, vậy nên anh đừng nghĩ như vậy nhé. Em không cần phải ăn ủi anh, anh tự thấy rằng bản thân mình đã rất vô dụng. Lần đầu là do anh yếu kém nên không thể bảo vệ được người vợ quá cố của mình, để cô ấy phải chịu đau vì bệnh tật. Anh cứ nghĩ rằng lần thứ hai này chỉ cần mình cố gắng thêm một chút thì có thể sẽ bảo vệ được hai mẹ con em và làm tròn bổn phận của một người con. Nhưng lại một lần nữa anh đã rất vô dụng khi để cả mẹ và em đều rơi vào cảnh này. Anh thật sự cảm thấy bản thân mình là một người không tốt. Anh tệ lắm có đúng không Linh Lan? Anh Hào à, anh đừng tự trách bản thân mình như thế nữa. Chị Ngọc mất là do bệnh phát sinh. Còn việc này cũng chẳng phải là lỗi của anh đâu. Anh đừng tự trách mình như thế nữa. Lời nói vừa dứt, anh liền đưa tay lên, lao đi giọt nước mắt đang rơi xuống trên gương mặt của mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh khóc trước mặt mình như vậy. Tôi biết anh là một người chồng tốt. Việc chị Ngọc mất cũng không phải là lỗi của anh. Chỉ trách số trời đã định, Nên chị ấy mới phải ra đi ở tuổi còn xanh như vậy Tôi cũng biết rất rõ Anh rất yêu vợ của mình Nên mọi chuyện mới thành ra như bây giờ Tôi không trách anh Ngược lại tôi còn thấy thương anh nhiều hơn Người đàn ông phải đau nhiều lắm Thì giọt nước mắt của họ mới rơi Bản thân tôi đã cam chịu từ rất nhỏ Nên rất dễ hiểu được cảm giác của anh bây giờ Tôi không biết là mình phải nói từ đâu Nói như thế nào để xoa dịu lòng anh bây giờ Nên chỉ có thể kéo anh lại tựa đầu vào vai tôi như an ủi một phần nào đó. Tôi thật sự đã thương anh nhiều hơn những gì mình nghĩ. Có lẽ tôi đã thua anh thật rồi. Một tháng sau. Vì tôi khỏe trước nên đã được xuất viện về nhà. Còn bác gái thì phải một tháng mới khỏe lại nên mới về nhà sau. Tuy rằng tôi và bác ấy vẫn chưa nói chuyện được với nhau. Nhưng sau khi nghe bác ấy xuất viện về nhà thì tôi liền bảo với anh ngay. Em nghe nói hôm nay bác gái xuất viện nên em muốn đến thăm bác gái một lúc có được không anh? Được chứ, lúc ở viện mẹ cũng nhắc đến em nhiều lắm. Nhưng anh vì sợ hai người không có tiếng nói chung nên thời gian ấy cũng chẳng dám để em gặp mặt mẹ. Không sao đâu ạ, bác gái đã đỡ lấy cú đánh đó giúp em thì em nghĩ bác cũng không ghét em đến mức như vậy đâu ạ. Anh chỉ sợ hai người áp lực tâm lý thôi ấy mà. Anh không cần lo đâu, cứ yên tâm đi nhé. Tôi cười nói với anh rồi vào chuẩn bị để đi đến nhà bác ấy. Thật ra từ lúc trải qua chuyện kinh hoàng ấy thì tình cảm của tôi và anh đã dần tiến triển rất tốt. Tuy là không nói ra nhưng cả hai lại hiểu nhau nhiều hơn. Tôi không biết rằng sau khi gặp bác ấy thì sẽ như thế nào nữa. Gạt bỏ những chuyện bác ấy đã bắt tay cùng với cô ta hãm hại tôi thì việc bác sẵn sàng lấy thân mình ra cứu hai mẹ con tôi lúc nguy hiểm. Thì tôi đã thấy biết ơn bác rất nhiều rồi. Để mẹ ở nhà tôi và anh Hảo đi đến thăm bác ấy. Trên đường đi tôi thấy cửa hàng hoa quả nên liền bảo anh tấp vào lề đường. Để mình vào mua một ít mang đến nhà cho đúng nghĩa. Anh chờ em một chút nhé. Để em vào mua ít hoa quả rồi em sẽ ra ngay. Để anh vào cùng em. Dạ vậy cũng được. Nói thế rồi hai người bọn tôi vào chọn trái cây để làm quà thăm vậy bác ấy. Thật ra tôi cũng chẳng biết bác thích cái gì và ghét cái gì Nên cứ để con trai bác chọn là đúng nhất Sau một lúc chờ đợi thì cuối cùng cũng xong Hai chúng tôi tiếp tục đi đến nhà bác ấy Trên đường đi tôi thấy hơi lo lắng một chút Vì tôi không biết rằng khi gặp mặt bác sẽ như thế nào nữa Tôi sẽ nói gì bác sẽ thể hiện ra sao Mọi câu hỏi cứ dần hiện lên Tiếng tôi thở dài Hào ngồi bên cạnh thấy vậy liền nắm lấy tay tôi siết chặt lại rồi nhẹ nhàng nói Em đừng lo lắng quá, mẹ anh bây giờ đã thay đổi rất nhiều rồi nên em không cần phải lo lắng nhé Nhưng mà em... Mẹ đã chấp nhận em, lúc trước chỉ vì tường vi châm dầu vào lửa Mỗi ngày cô ta nói cho mẹ anh nghe một việc không tốt về em Nên mới dẫn đến chuyện xảy ra như thế Nhưng đến bây giờ thì mọi chuyện đã khác rồi Mẹ đã giúp em đỡ khúc gỗ đó là vì mẹ đã thay đổi hẳn khi biết sự thật quá muộn em à. Vậy hả anh? Ừ, điều bây giờ em cần quan tâm nhất đó chính là phải nghỉ dưỡng thật nhiều, ăn nhiều, vận động nhiều. Để con anh được khỏe mạnh trào đời là tốt lắm rồi. Anh cần phải nói sao? Đứa bé này cũng là con của em mà. Tất nhiên là em phải chăm sóc nó thật tốt rồi. Ừ, con của hai chúng ta chịu chưa? Câu nói của anh vừa dứt thì cả hai đều bật cười. Thật ra tôi đã từng rất chán ghét vì số phận này, nhưng dường như nó là định mệnh, là một trang giấy mở ra cho tương lai tươi sáng của tôi vậy. Tôi không biết là anh suy nghĩ gì, nhưng ngay lúc hiện tại này anh đã làm rất tốt nhiệm vụ của một người ba tốt, một người đàn ông tốt bên cạnh yêu thương và chăm sóc tôi như thế đã đủ lắm rồi. Sau một lúc thì chúng tôi cũng đến nơi Bước vào nhà tôi thấy tất cả mọi người đang ngồi ở sofa Tôi thấy vậy liền mỉm cười một cái rồi chào hỏi ngay Con chào hai bác ạ Bác trai nhìn thấy tôi và anh thì liền cười nói Ủa hai đứa mới đến hả? Ngồi đi con, mau ngồi xuống đi Dạ, anh Hào đặt giỏ trái cây và hoa lên bàn rồi nói Hôm nay Linh Lan bảo là muốn sang thăm ba mẹ Cô ấy còn cẩn thận chọn hoa và trái cây mà mẹ yêu thích nữa nè Mẹ cảm ơn Linh Lan nhé Chúng ta đều là người một nhà con còn khách sáo mua hoa và trái cây làm gì chứ Ngay bác gái xưng hô là mẹ với mình tôi có chút không quen nên liền đơ người ra Tôi không nghĩ là bác có thể quên hết tất cả mọi chuyện một cách nhanh chóng như thế được Thấy sắc mặt tôi thay đổi nên Hà liền mỉm cười bước đến nắm lấy tay tôi rồi kéo lại ghế ngồi và nói Chị đừng ngạc nhiên quá như thế. Mấy hôm nay em bận ở nhà chăm sóc và lo cho mẹ nên không đến hỏi thăm chị được. Chị và cháu em thế nào rồi, khỏe không ạ? Chị và em bé đều khỏe em ạ. Vậy là mừng lắm rồi, sau chuyện này chắc chị sợ lắm đúng không? Ừ, mọi chuyện bây giờ cũng đã qua rồi em ạ. Bây giờ lo nhất là tình hình sức khỏe của bác gái thôi em. Nghe tôi nhắc đến tình hình sức khỏe của mình, bác gái liền lên tiếng nói ngay. Mẹ không sao, dạo này đã đỡ hơn rất nhiều rồi, hai mẹ con cứ yên tâm nhé. Tôi nghe bác nói nhưng không trả lời vội mà đi đến gần chỗ bác đang nằm. Tôi nhìn bác có vẻ ốm và xuống sắc hơn trước rất nhiều, cảm giác áy náy hiện rõ trong lòng tôi nhìn bác nói. Con thật sự cảm ơn bác vì ngày hôm đó đã đỡ giúp con khúc gỗ ấy. Nếu như không có bác đứng ra đỡ thì không biết bây giờ hai mẹ con của con sẽ ra sao nữa. Dẫu biết nguy hiểm nhưng bác vẫn làm con thật sự không biết phải nói gì ngoài hai từ cảm ơn cả. Mẹ mới là người phải cảm ơn con đây. Cảm ơn con vì đã không hận với những chuyện mà ta làm. Thật sự giây phút biết mình bị gạt ta thật sự đã rất hối hận. Ta hối hận vì bản thân mình đến từng tuổi này vẫn còn ngu muội bởi những lời người ngoài nói mà không tin vào gia đình mình. Ta thật sự thấy mình ngu quá phải không Linh Lan? Không phải đâu. Bác đừng tự trách mình như thế ạ Chuyện cũng đã qua rồi Việc quan trọng bây giờ đó chính là sức khỏe của bác Những thứ khác con xin bác đừng để tâm đến ạ Còn hãy tha lỗi cho ta Được không Linh Lan Tôi nghe bác ấy nói với giọng rất chân thành Nên không còn do sự gì nữa Mà đáp ngay Dạ con không giận gì bác cả Những chuyện đã xảy ra Nếu đặt vào trường hợp là bác Thì những suy nghĩ lúc đó cũng là lẽ dĩ nhiên thôi ạ Không ai có thể hận người đã cứu mình Và đứa con trong bụng mình đâu ạ Bác đừng cảm thấy con lỗi nữa nhé Cảm ơn con Ta đúng thật là đã nhìn lầm người Bây giờ ta mới biết con trai ta Là một người sáng suốt khi yêu Và thương một người phụ nữ như con Dạ Tôi nghe bác nói như thế Thì ngại ngùng đến đỏ cả mặt Tôi ngạc nhiên khi nghe bác ấy nói rằng Anh thương và yêu tôi như vậy Vốn dĩ tôi cũng đã cảm nhận được điều đó Nhưng khi nghe được từ miệng của người khác nói tôi lại thấy vui nhiều hơn. Thấy tôi ngại như vậy nên Hà liền lên tiếng cười trêu ngay. Chúng ta không nên làm phiền hai người phụ nữ này tâm sự anh hai ạ. Mình đi thôi. Đi đâu? Đi đâu còn phải hỏi nữa à? Lời của Hà vừa dứt thì bác trai liền đứng dậy đưa tay sang choàng vào cổ anh và nói. Đi nấu ăn chứ còn đi đâu nữa hả? Hôm nay là ngày vui chúng ta phải ăn uống no say một bữa mới được phải không Hà? Đúng rồi, hôm nay ba con mình phải hàng anh hai mới được ba nhỉ. Đúng vậy, con gái rượu chỉ giỏi cái hiểu ý ba của nó thôi. Ba người chúng ta phải bắt tay nhau thôi. Tôi thấy ba người họ vừa cười nói vui vẻ vừa đùa giỡn như vậy thì bất giác trên môi liền nở ra một nụ cười. Quay sang nhìn tôi cũng bắt gặp bác gái đang mỉm cười hạnh phúc nhìn ba người bọn họ. Không gian này, cảm giác này và hoàn cảnh này tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến. Nhưng giờ đây nó đã thành sự thật rồi. Tôi thấy vui lắm nên miệng không kiềm được mà cứ mỉu cười mãi. Lúc này đột nhiên bác gái vỗ nhẹ vào bàn tay tôi. Bàn tay kia thì nhẹ nhàng đặt lên trước bụng tròn của tôi và nói. Linh Lan này, dạ, con hãy đồng ý làm dâu của ta và làm vợ của gia hào nhà ta nhé. Khi nghe bác ấy nói như vậy, lần này tôi lại không kiềm được cảm xúc của mình mà khẽ rơi một giọt nước mắt. Tôi không biết rằng mình có đang mơ hay là sự thật không nữa. Những thứ vốn dĩ rất xa xỉ nhưng bây giờ lại tồn tại ngay trước mắt. Tôi nhìn bác cảm nhận được sự chân thành ấy, nên liền gật đầu như thể hiện sự đồng ý. Bác thấy vậy thì mỉm cười nói tiếp, hãy đợi em bé chào đời rồi tổ chức đám cưới với gia hào con nhé. Bác muốn thấy cháu của mình chứng kiến ba mẹ bước vào lễ đường trong ngày hạnh phúc. Bác muốn cả gia đình chúng ta sẽ luôn bên nhau yêu thương và hạnh phúc mãi về sau con nhé. Dạ nhất định sẽ như vậy ạ. Con cảm ơn bác nhiều lắm. Không được gọi là bác nữa. Con phải gọi ta là mẹ mới đúng chứ. Phải không con? Dạ mẹ. Tôi rơi nước mắt với mọi thứ diễn ra ngay bây giờ. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Nhưng tất cả những gì diễn ra đều là sự thật. Cả tôi và bác cùng ôm lấy nhau, nước mắt rơi nhưng trong lòng đầy niềm hạnh phúc. Mọi chuyện đã được làm rõ và khoảnh khắc này thật sự khiến tôi hạnh phúc vô cùng. buổi sáng hôm đó, cả nhà 5 người chúng tôi ngồi quây quần trong bữa cơm ấm áp. Thật sự mà nói tôi luôn trân trọng với những gì đã có trong ngày hôm nay. Đang ăn đột nhiên anh Hảo buông đũa xuống, nắm lấy tay tôi rồi nhìn ba mẹ của mình nói. Hôm nay đến đây để thăm mẹ là chính, nhưng con còn một chuyện quan trọng muốn nói với ba mẹ ạ. Sao nhìn mặt con căng thẳng thế? Có chuyện gì à? Chuyện quan trọng đó chính là con muốn cưới Linh Lan về làm vợ ạ. Con muốn cho cô ấy một danh phận, một tình yêu và một gia đình đúng nghĩa ba mẹ ạ. Chuyện đó còn phải hỏi, ba mẹ và cái hà đồng ý cả hai tay luôn. Con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm. Vừa nói dứt câu với ba mẹ anh liền quay sang tôi nở trên môi một nụ cười hạnh phúc và nói Em hãy đồng ý làm vợ anh nhé, Linh Lan Dạ Khi tôi vừa trả lời xong thì anh liền ôm lấy tôi vào lòng Rồi nhanh chóng đặt lên môi tôi nụ hôn Khiến cả nhà vỗ tay thật lớn Tôi vì ngại nên liền đẩy anh ra và đỏ mặt nói Kìa anh, có ba mẹ đang ở đây mà Tại anh vui quá đấy Xa hào Thấy tôi cẩn nhằn nên anh mới thôi làm trò trước mặt mọi người. Mặc dù ngại nhưng tôi vẫn rất vui vì ngày hôm nay. Có lẽ ngày hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi và cũng là ngày quan trọng đối với một gia đình nhỏ của chúng tôi. Không thể diễn tả hết cảm xúc ngay lúc này. Tôi thật sự đã rất hạnh phúc. Ăn trưa với mọi người xong, hai chúng tôi chào ba mẹ rồi cũng ra về. Trên đường về tôi quay sang nói với anh. Anh Hào này, chúng ta ra thăm mộ chị Ngọc nhà anh Em muốn đi sao? Dạ anh đưa em đến đó nhé Ừ, để anh đưa em đi Nói thế rồi anh cũng đưa tôi đi đến đó Bước đến trước mộ chị tôi đặt lên một bó hoa hồng màu đỏ Mà khi còn sống chị đã rất yêu thích Nhìn hình ảnh gương mặt tươi sáng của chị Nhìn dòng chữ hưởng dương đầy đau lòng ấy Tôi bất xác không kiểm được mà rơi nước mắt Chị còn quá trẻ, chị còn một tương lai tươi sáng đang chờ ở phía trước Nhưng căn bệnh quái ác kia đã cướp mất tất cả của chị Dẫu biết bản thân mình không thể sống tiếp Nhưng chị không hề ích kỷ Chị luôn muốn những gì tốt đẹp cho người khác Chị đúng thật là một người phụ nữ cao cả mà tôi từng thấy Trước lúc mất chị vẫn luôn lo lắng, bâng khuâng và chăn chối về mọi thứ còn lại Mà chị chưa thể thực hiện được ngay cả đôi mắt mà tôi đang có cũng là chị chu đáo tính toán. Chị muốn được nhìn thấy những điều hạnh phúc nhất trên trần gian này khi bản thân mình không còn nữa. Một người tốt như chị tôi thật sự rất khâm phục. đưa tay lau đi những vết bụi trên gương mặt chị tôi lẩm bẩm nói: chị Ngọc ở thế giới bên kia vẫn khỏe chứ? Chị có đang thấy hạnh phúc không? Không còn đau nhức vì bệnh tật, không còn lo lắng vì những việc mình chưa làm. Có phải chị đã rất vui không Chị đã từng nói là chị rất tin tưởng em chỉ vài lần gặp mặt Nhưng chị đã trao trọt những niềm tin của mình Và một đứa mù lòa như em Em thật sự biết ơn Và cảm ơn chị rất nhiều Chị Ngọc ạ Em sẽ mang theo đôi mắt này của chị Em sẽ giúp chị nhìn thấy cuộc đời tươi sáng này Thông qua đôi mắt mà chị đã trao tặng em Và đặc biệt là Em sẽ thay chị hoàn thành tâm nguyện của mình trước khi mất Chị cứ yên tâm nhé chị Bây giờ em đã thực hiện đúng với những lời chị nói Em sẽ thay chị chăm sóc anh Hào Em sẽ thay chị ở bên cạnh anh ấy Xin cho anh ấy những đứa con khó khỉnh Và làm anh ấy hạnh phúc Và đặc biệt là em sẽ luôn đặt chị vào một góc nhỏ trong tim mình Em tin chị sẽ rất vui vì những gì em làm bây giờ Đúng không chị Ngọc? Tôi ngồi tâm sự với chị ấy Tôi thật sự đã mang ơn của chị rất nhiều Mà cả đời này có lẽ đến chết cũng không thể trả được Tôi khóc, anh ngồi bên cạnh cũng khóc theo Có lẽ người đau lòng nhất vẫn là anh Nhưng chúng ta lại không thể sống trong quá khứ mãi được Phải bước tiếp trong tương lai Những kỷ niệm đẹp có lẽ nên cất vào tận trong tim mình Tôi thấy anh nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ của chị Có lẽ anh cũng đang tâm sự và trải lòng với chị Nhưng không muốn để tôi nghe vì sợ tôi đau lòng chăng Chúng tôi ngồi ở đây rất lâu sau đó mới lặng lẽ ra về Khi đến đây và tâm sự nói hết lòng mình với chị rồi Tôi thật sự thấy nhẹ lòng vô cùng Những gì chị nói với tôi trước khi mất tôi nhất định sẽ ghi nhớ và làm theo Chị Ngọc à, em sẽ thay chị chăm sóc và yêu thương anh hào thật tốt Cảm ơn chị, người ân nhân của em Suốt cả quãng đường về tôi và anh chẳng ai nói với ai câu gì cả. Hai người hay suy nghĩ khác nhau nên không thể làm gì được. Để đến nhà thì anh đi thẳng lên phòng để tắm, còn tôi thì ngồi dưới nhà kể lại những chuyện hôm nay cho mẹ nghe. Sau khi nghe xong, mẹ liền đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của tôi và mỉm cười hạnh phúc nói. Chúc mừng con đã tìm được một người chồng tốt. Ba của con ở trên trời chắc chắn cũng sẽ rất hạnh phúc vì thế con gái mình đã tìm được bến đỗ vững chắc cho cuộc đời của mình rồi. Con yêu mẹ, sau này con nhất định sẽ khiến cho mẹ yên lòng. Sẽ không bao giờ để cho mẹ phải khóc vì lo lắng cho con thêm một lần nào nữa cả. Gả con cho thằng Hào là mẹ đã yên tâm rồi. Hãy là một người vợ, một người mẹ đảm đang và hạnh phúc con nhé. Dạ, con yêu mẹ nhiều lắm. Hai mẹ con ngồi ôm nhau. Cuộc đời của gia đình tôi đã khổ từ nhỏ rồi. Nên bây giờ để có được hạnh phúc ngày hôm nay tôi đã phải trải qua rất nhiều gian nan và thử thách đến mức muốn từ bỏ. Vì mẹ, vì anh và vì đứa con trong bụng mình tôi đã cố gắng rất nhiều. Nói chuyện với mẹ xong tôi cũng lên phòng để tắm và nghỉ ngơi. Vừa mở cửa ra tôi đã nghe thấy anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Nếu đã bắt được thì hãy giao cô ta cho cảnh sát Giấy chứng nhận thương tích của mẹ Ngày mai tôi sẽ gửi đến cho anh sau nhé Không cần đâu Cứ để pháp luật giải quyết cô ta là được rồi À còn cả tội nhắn tin gọi điện hăm dọa Giết người khác nữa nhé Anh cứ kê hết vào rồi gửi cho tôi xem Ừ cứ làm như vậy đi Có gì thì bảo với tôi sau Thấy anh nghe xong điện thoại rồi Tôi mới tò mò đi đến hỏi Bắt được Vi rồi hả anh Ừ em Sau bao ngày trốn chu trốn lủi Thì cũng bắt được cô ta rồi Vậy tội của cô ta có nặng lắm không anh, có phải ở tù không ạ? Chắc là có. Anh đang nhờ bên luật sư giải quyết, em cứ yên tâm, cả có tội thì nhất định phải xử lý đúng khung hình phạt của mình thôi. Anh tin vào tòa án và pháp luật Việt Nam mình. Dạ. Tôi nghe anh nói thế thì trong lòng có chút dao động, bởi vì những suy nghĩ ích kỷ, ghen ghét và thù hận đã khiến cô ta rơi vào cảnh này, một người có tương lai rộng mở phía trước lại vì một hành động ngu ngốc để dẫn đến hậu quả không thể nào lường trước được nhân quả đến liền tay người làm sai ắt sẽ gặp quả báo mà thôi tôi thở dài một hơi rồi định đứng dậy đi tắm thì liền bị kéo lại không giữ được thăng bằng tôi liền ngã ngay vào người anh vừa giật mình vừa sợ ảnh hưởng đến con tôi liền lên tiếng chắc anh ngay anh này sau này đừng kéo em như vậy nữa lỡ may ảnh hưởng đến con thì sao đây hả Anh đói? Anh đói sao? Chẳng phải lúc nãy mình đã ăn ở nhà ba mẹ rồi sao? Giờ anh lại đói à? Hay là để em xuống nấu món gì cho anh ăn nhé? Món anh ăn anh sẽ tự nấu. Thế à? Anh lại dám chê em nấu ăn dở sao? Em nấu ăn ngon nhưng anh lại muốn nướng khoai cơ. Khoai nướng ăn ngon hơn. Vừa nói dứt câu anh liền đặt lên môi tôi nụ hôn đến bây giờ tôi mới hiểu được ý nghĩa sâu xa trong từng câu nói của anh là gì. Tôi vì sợ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng nên chỉ để cho anh hôn cho đến khi bàn tay hư hỏng kia bắt đầu tìm kiếm. Tôi liền giữ chặt lấy và nói đến đây là được rồi. Anh mà làm thêm nữa sẽ ảnh hưởng đến con trong bụng đấy, không tốt đâu. Không sao, anh đã tìm hiểu hết cả rồi, em không cần phải lo. Nhưng mà anh hào, anh hào, không để cho tôi nói dứt câu. Thì anh liền khóa miệng tôi lại bằng nụ hôn cuồng nhiệt Anh vổ vập đến nỗi tôi nghĩ anh giống như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày Mới tìm được thức ăn vậy Tôi lo lắng sự ảnh hưởng đến con Nên cứ phải nhắc anh nhẹ nhàng Nhưng có lẽ người từng trải như anh Đã biết được như thế nào là tốt cho người phụ nữ dưới thân mình Anh nâng niu âu yếm Và đặc biệt là luôn nhìn xem biểu cảm gương mặt của tôi như thế nào Anh đưa tôi qua từng cảm giác Đưa tay cấu nhẹ vào tấm lưng trần của anh tôi thủ thể. Xa hào, em yêu anh. Anh cũng yêu em và con lắm. Linh Lan. Cảm ơn anh. Đắm chìm vào những thứ anh tạo ra, anh đưa tôi đi từ cảm giác này đến cảm giác khác để thỏa mãn cả hai, nhưng vẫn không quên con. Nhìn cách mà anh thể hiện, tôi đã biết bản thân mình gặp, yêu và sinh con cho đúng người rồi. Xong việc tôi nằm gọn vào lòng anh. Để anh ôm ấp mình như một đứa trẻ Có lẽ mọi thứ đến với tôi Vốn dĩ do ông trời đã sắp đặt từ trước Mỗi người một duyên số Chẳng thể làm trái được Và bây giờ tôi đang cảm thấy hạnh phúc Bên người chồng và người ba của con mình Tôi luôn cảm ơn những sóng gió só và thử thách Để tôi mạnh mẽ vượt lên Cảm ơn đôi mắt của vợ anh Cảm ơn sự tin tưởng của chị ấy Khi đã giao chồng mình cho tôi Và cảm ơn tình cảm mà anh đã dành cho tôi và đứa bé chưa chào đời này. Trong cuộc sống, những việc mang chữ lỡ thường sẽ không tốt đẹp và hối hận. Nhưng đối với tôi, việc lỡ yêu chồng người đó là một việc làm quan trọng để báo ơn đối với người đã giúp mình. Với anh và tất cả mọi người, chúng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và không bao giờ thấy có lỗi.